trường 612 luyện hóa dung hợp vẫn nạc tâm viêm vừa tiến vào trong cơ thể tiêu viêm lập tức bộc phát ra độ nóng cực kỳ kinh khủng cho dù trong cơ thể tiêu viêm có dị hỏa cùng hình quang kỳ dị bảo hộ cũng từ từ trở nên nóng sực thậm chí đau đớn bột nguyên của vẫn nạc tâm viêm thể tích không lớn bất quá khi tích lũy qua bao nhiêu năm tháng mới thành hình cho nên độ nóng tự nhiên không giống bình thường Trong cơ thể lại một lần nữa xuất hiện cảm giác vòng đau đớn, nhưng đối với tiêu viêm đã trải qua một lần cảm giác đau, sống không bằng chết mà nói, cũng không thể chịu, không không chịu được. Tiêu viêm lập tức ổn định tâm thần, thành sắc họa diễm trong cơ thể bạo dũng mà ra, tạo thành tiền là địa võng, hướng vấn nạc tâm viêm trong cơ thể tùy ý phá hoại vây quanh. Lúc này, vấn nạc tâm viêm tuy rằng đã bị tiêu viêm hấp thu trong cơ thể, bất quá nó vẫn còn ý thức bởi vậy đối với sự bào vệ của tiêu viêm nó rào hạt di chuyển xung quanh tuy rằng nhiệt khí cao độ không thể khiến tiêu viêm thống khổ nhưng mà để lâu ngày sợ có chính khỏi, nhân tâm sinh cảm giác phiền toái rằng có được mười phần chung tạm hữu tiêu viêm rút cuộc đình chỉ hành động vô vị này cứ như vậy kéo dài cũng không có hiệu quả ta không tin không bắt được ngươi tâm thần chậm rãi trầm tĩnh lại Ánh huỳnh quàng dày đặc đột nhiên hiện ra từ cơ thể tiêu viêm, thậm thấu khắp nơi cuối cùng nan tràn khắp mọi ngách trong cơ thể tiêu viêm. Tại nơi ánh hình quang phản chiếu tới, vẫn đặc tâm viêm hành tung quỷ dị suốt cuộc trở nên chậm chạp, mà tiêu viêm lúc này nắm lấy cơ hội duy nhất sử dụng thanh niên điện tâm hỏa mang cơ thể bao trụ lại. Trong nội thể, tại lơi thanh hỏa mạnh mẽ vây quanh, vẫn đặc tâm viêm không những không buông tha, Trái lại còn ngoan cố, chống cự kịch liệt, không ngừng phóng già, hồn độ kinh khủng, nhiệt khí tăng lên tiêu viêm nguyên bản sắc mặt điềm tĩnh cũng vì vậy mà hiện ra sự đau đớn, cố nén đau đớn, tâm thần tiêu viêm khẽ động, thành hỏa trong cơ thể gào thét, cấp tóc khởi động, ngừng tụ thành một lục sắc hỏa cầu, bên trong hỏa cầu vẫn là tâm viêm đang liều mạng, chống cự bỗng nhiên muốn chạy trốn, tâm thần xuyên thấu qua ngọn hỏa diễm, hoàn lệ nhìn chăm chú vẫn là tâm viêm tâm thần tiêu viêm vừa chuyển hỏa diễm bốc lên cuồn cuộn chợt một cỗ thanh thành hỏa kéo dài ra cuối cùng giống như một cái đường ống cắm vào trong bàn tay đại tiểu của đoạt nhũ bạch sắc vẫn là tâm viêm theo đoạt thành sắc hỏa diễm quán chú đoạt vẫn là tâm viêm nhưng cũng thấy không ổn lập tức kịch liệt bốc lên bất quá lại bị thanh liền địa tâm hỏa vây quanh Mạnh Mẽ chặn lại, bởi vậy mặc kệ nó dữ dội thế nào cũng không thể chạy thoát. Cái này đối với nó giống như là thiên la địa võng phong tỏa. Bởi vấn nạc tâm viêm chính mình có ý thức, cho nên tiêu Viêm muốn mang nó thôn phệ luyện hóa, trước hết phải đánh tan ý thức của nó. Nếu không, mạnh mẽ thôn phệ sẽ khiến những chủng dị họa kháng cự nhau, đến lúc đó bạo phát. Kệ không may mắn chính là hắn. Lúc này Tư Viêm động thủ, khống chế thanh niên địa tâm họa xâm nhập vào trong vấn nạc tâm viêm đem phần ý thức của vẫn lạc tâm viêm từ từ tiêu trừ ý độ tiêu viêm vẫn lạc tâm viêm cũng rõ ràng cho nên nó nhiều mạng phản kháng. Bất quá lúc này nó chỉ như con cá nằm trên thớt, chết hay sống toàn bộ dựa vào ý nguyện của tiêu viêm. Thế gian này vốn là phòng thủy phiên chuyển. Lúc trước vẫn lạc tâm viêm vốn có thể đem tiêu viêm luyện hóa, nhưng mà bởi vì các loại duyên cớ mà thất bại, mà lúc này thượng phòng nhất phương hướng phía tiêu viêm lấy thủ đoạn của hắn đương nhiên không có khả năng bỏ qua cho vấn nạn tâm viêm, vấn nạn tâm viêm vẫn một mực phản kháng nhưng chưa đạt tới tác dụng quá lớn. Theo đoàn thanh liên điện tâm hỏa không ngừng cuồn cuộn quán trú vào, vấn nạn tâm viêm phản kháng càng ngày càng yếu ớt. Tuy rằng dấu hiệu biến hóa này rất chậm chạp, bất quá điều này lại làm cho tiêu viêm biết một điều, đó là ý thức của vấn nạn tâm viêm đã bắt đầu bị thanh liên điện tâm hỏa xâm thực trong lúc xâm thực ý thức vẫn lạc tâm viêm, tiêu viêm đột nhiên mơ hồ có cảm giác một luồng ý niệm từ vẫn lạc tâm viêm truyền tới. tuy rằng tiêu viêm không rõ ràng ý tứ của luồng ý niệm này, nhưng bất quá trong đó có ý cầu xin tha thứ đặc biệt rõ ràng. cầu xin tha thứ sao? khóe miệng nhấc lên đầy lạnh lẽo tiêu viêm lạnh nói. lúc trước khi luyện hóa hai thầy trò chúng ta, người có tha cho chúng ta không? nếu ta không may mắn, sợ rằng sớm đã bị người tuôn phệ. ý niệm vừa dứt. Tiêu viêm tâm thần khái động, đoạn thanh hỏa cấp tốc vận chuyển càng lúc càng mạnh mẽ. Khuôn mặt không chút biến đổi, tiêu viêm không vì vẫn nặng tâm viêm cầu xin tha thứ mà có lựa phần giao động. Quá trình xâm thực tiến hành cực kỳ chậm chạp, bất quá tiêu viêm cũng không vội. Dù sao đi nữa, dị hỏa đều là tối cụ lực lượng hủy diệt trong thiên địa, muốn ngưng tụ ý thức chính mình trải qua bao năm tháng. Đó có lẽ là những con số cực kỳ kinh khủng, hiện giờ muốn mang phần ý thức đó tiêu trừ. Cho dù không quá lâu, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn đã nghĩ màng nó tiêu trừ được. Rõ ràng chỉ là người si nói mộng. Thời gian xâm thực chậm rãi trôi qua, từ viềm như lão tăng nhập định không chút nào di chuyển, tập trung toàn bộ tinh thần chú ý trong đoạn nhũ bạch hoảng diễm. Cứ như vậy, chậm chạp xâm thực, không biết rằng cò đã bao lâu, có thể một tháng cũng có thể lâu hơn, Khái niệm về thời gian ở chỗ này đã trở lên mơ hồ Bên trong thạch sắc khoảng cầu Thanh họa vận chuyển không biết mệt mỏi Đoàn nhũ bạch họa diễm lúc trước Đều đấu tranh phản kháng kịch liệt Lúc này đã an tĩnh ôn hòa Điều này cho thấy ý thức của vẫn nạn tầm viêm Đã hoàn toàn tiêu thất, không còn gì Ca, không gian vàng chìm trong yên lặng Đột nhiên thanh âm răng rắc rất nhỏ vang lên Theo thanh âm vang lên, tâm thần tiêu viêm tàng kiên tĩnh Bỗng hung hăng nhảy phọt hướng về phía đoạn thành hỏa đang mạnh mẽ vây quanh vẫn lạc tâm viêm. Lúc này, đang huyền phù trong đoàn nhũ bệnh sắc hỏa diễm qua mang ấm áp vô cùng. Nguyên bản, vẫn lạc tâm viêm là công kích và phá hoại nhưng trong thời gian dài bị tiêu viêm xâm thực, đèm phần ý thức kia chưa để tiêu trừ, vẫn lạc tâm viêm hiện tại giống như là khi nó vừa sinh ra, không có chút nào có tính công kích phá hoại Rốt cuộc đã thành công rồi sao? Theo ý khác vẫn nạt tâm viêm tiêu tán, tâm thần tiêu viêm chậm rãi từ trạng thái hôn mê, chuyển sang tỉnh táo lại. Bất quá, hắn không xác định tính toán được thời gian, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy được, lần xâm thực này tiêu hào không ít thời gian. Mặc kệ mất bao nhiêu thời gian, trung quy so với vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này còn tốt hơn. Trong lòng thẩm tự an ủi, tâm thần tiêu viêm khẽ động, màng thành sắc hỏa cầu, bào lầy, vẫn nạt tâm viêm tán đi lúc này chỉ còn vẫn lạc tâm viêm an tĩnh huyền phù, bản thể nhiệt độ cũng tuân theo lệnh của tiêu viêm thu liếm. kế tiếp là luyện hóa, chăm chú nhìn vẫn lạc tâm viêm, tiêu viêm khẽ cười tâm thần khống chế. đoàn vẫn lạc tâm viêm chậm rãi tiến vào trong kinh mạch bắt đầu dọc theo lộ tuyến cùng pháp phần quyết lạc lẽ vận chuyển. luyện hóa vẫn lạc tâm viêm đã mất đi ý thức, so với tưởng tượng của tiêu viêm còn muốn dễ dàng hơn. có thể bởi vì thân thể của đoàn hỏa diễm chết tiệt kia. Kiểu đốt trong thời gian dài mà hai người mơ hồ có cảm giác ăn ý. Mà mặc kệ thế nào đi nữa, lần luyện hóa vẫn nạc tâm viêm này. So với lần tiêu viêm luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa càng thêm thuận lợi. Đương nhiên, tùy thuận lợi nhưng giống như là thời điểm khi xâm thực vẫn nạc tâm viêm, tốc độ luyện hóa vô cùng chậm chạp, chậm chạp đến nỗi người ta khó chịu, bất có hoàn hảo. Mặc kệ có chậm cỡ nào thì ít nhất cũng đã đến cực hạn trong lúc thuận lợi luyện hóa vẫn lạc tâm viêm tiêu viêm lần khai từ trạng thái hôn mê tỉnh lại nhìn vẫn lạc tâm viêm an tĩnh chảy xuôi trong kinh mạch một cỗ vui mừng sâu trong nội tâm tiêu viêm dâng lên cuối cùng khiến khuôn mặt tiêu viêm tươi cười sung sướng sau khi luyện hóa vẫn lạc tâm viêm xong tiêu viêm không vội vàng khống chế nó cùng dùng cùng thanh niên điện tâm hỏa tiến hành dung hợp hắn rõ ràng lúc này bước tối trọng yếu khi tu luyện vận quyết cũng như vậy mà bước tiếp theo là rất nguy hiểm chậm rãi mở mắt ra từ viền nhìn bên ngoài mình là đoàn thiên bạch sắc hỏa diễm từ viền cái cười hiện giờ nguyên bản hỏa diễm đối với mình có tính công kích phá hoại lúc này giống như là biến thành cánh tay của mình có thể điều khiển thuận buồn xuôi gió không chút cảm giác trì trệ ánh mắt hướng về mỹ nhân yêu mị trong hỏa diễm như cũ trạng thái linh hồn sung hợp bất quá trên đỉnh đầu linh hồn càng thêm ngừng thực rõ ràng đã tiến nhập vào trạng thái cuối cùng có lẽ không bao lâu nữa Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương này sẽ triệt để nắm giữ thân thể Đến lúc đó nàng chân chính trở thành đấu tông siêu cấp cường giả Tiêu viêm còn mắt tùy ý tại thân thể mềm mại của Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương quét qua Tới như này toàn thân cao thấp đều là một điểm dụng hoặc đối với nam nhân Thậm chí không nhúc nhích vẫn khiến cho nhân tâm bốc lên một cỗ tà hoặc An tĩnh nghĩ ngơi Nghỉ ngơi một thời gian Tiểu viêm suốt cuộc cũng bình ổn tâm tư, sắc mặt ngương trọng, mang tinh thần Chìm vào trong nội thể, bắt đầu tiến hành bước tu luyện tối trọng yếu. dung hợp thanh niên điện tâm hỏa cùng vẫn là tâm viêm. Nếu lượng chủng dị hỏa xung hợp thành công, tiêu viêm không chỉ thực lực để thăng diện rộng, hơn nữa phần quyết cũng tiến hóa. Đến lúc đó, sức chiến đấu của tiêu viêm lần thứ hai đột nhiên tăng mạnh. Bất quá nếu thất bại thì kết cục so ra càng thế thảm. Nói vạn kiếp bất phục tự hồ cũng không tính là quá phận phần quyết dành cho người nắm giữ trong tay vài loại lực lượng dị hỏa. Thế nhưng, để nhận được lực lượng này, người đó phải lỗ lực hơn người bình thường vô số lần. Trường 613 Dung hợp thành công Trong kinh mạch, chồng suốt rộng rãi, họa dĩa màu trắng sữa như thủy chiều điên cuồng khởi động, Vẫn nạc tâm viêm sau khi bị tiêu viêm luyện hóa, giống như là một bảo bảo ló lịch. Đối với sự, chỉ nguy của hắn không chút chống cự, hoàn toàn không giống trước đây bướng bỉnh cường quyết. Tâm thần khống chế vẫn nạc tâm viêm lưu truyện theo kinh mạch. Sau khi trải qua vài vòng tuần hoàn, nó chậm rãi lưu truyện trong kinh mạch, quán trú về phía khí xoáy tụ vắng vẻ kia. Sau khi vẫn nạc tâm viêm hoàn toàn tiến nhập vào khí xoáy tụ, Tiệm viêm chậm rãi thở xa một hơi, chờ tâm thần khẽ động, chỉ thấy chỗ trung tâm khí xoáy tụ, nơi dùng để chứa đựng dị hỏa, nạp linh nhất thời thanh sắc hỏa diễm ùn ùn kéo ra. Theo thành liền địa tâm hỏa xuất hiện, vẫn là tâm viêm nguyên bản, đang an tĩnh nhất thời có chút sôi trào lên. Dị hỏa đều mang theo lực phá hoại kinh khủng. Nếu hai loại dị hỏa va chạm vào một cục một chỗ, nếu tồn vệ đối phương, Không thuần phệ thì sẽ bị đối phương thuần phệ, không có lựa chọn thứ hai, bởi vậy thanh niên địa tâm hỏa vừa xuất hiện, cho dù vẫn là tâm viêm đang bị tiêu viêm áp chế, vẫn như cũ có thể bằng vào bản năng mà dục dịch lên, đương nhiên tuy dục dịch nhưng vẫn là tâm viêm, vẫn là rất nghe lời, thanh niên địa tâm hỏa từ khắc quan trọng cũng bốc cao lên, bản năng hối thúc nó, mang dị hỏa đối diện thuần phệ đi, như vậy nó sẽ càng trở nên cường đại hơn nào người ta nói một luyện dược sư chỉ có thể nắm trong tay nhiều nhất là một loại dị hỏa không nghĩ tới chúng nó bài xích nhau mạnh đến vậy áp chế thanh niên điện tâm hỏa cùng vẫn là tâm viêm bạo động trong lòng tiêu viêm gãy than nếu mà không có phần quyết mà nói muốn chúng dùng hợp cùng một chỗ chỉ sợ là tự mình hại mình nói một tiếng tâm thần của tiêu viêm cái động một cỗ đấu khí hùng hồn nhanh chóng từ cơ thể hiện lên dọc theo phần quyết công pháp lộ tuyến tạo một vòng Sau đó cẩn thận từng tí một quán chú trong khí xoáy tụ, giống như là một giới tuyến sừng sững đứng giữa thành liền địa tâm hỏa, cùng vẫn nặc tâm viêm. Tiếp theo bắt đầu dung hợp, tâm thần hung hăng khúc một ngụm không khí. Không tồn tại, viêm rốt cuộc không chần chờ nữa. Một đạo mệnh lệnh từ trong tâm thần phát ra, theo mệnh lệnh tuyên bố áp chế hai loại dị hỏa cùng lập tức tiêu tán. Bất đi áp chế, chúng tựa như mãnh hổ hạ sơn, mang theo tiếng gầm khiến cho kẻ khác can mật run rẩy quanh ngoanh, lòng lòng bạo hướng cuối cùng hai loại dị hỏa hung hăng va chạm nhau quành tuy rằng giữa hai cỗ hỏa diễn có một tầng phần khuyết đố khí ngăn cản bất quá tại lúc va chạm vẫn như cũ phát ra đoạn âm hưởng trầm thấp to rõ nhiệt độ trong khí xoáy tụ lặng lẽ bốc lên cao tiêu viêm cẩn thận điều khiển cỗ đấu khí phần quyết mang hai loại dị hỏa tách xa. Bất quá ngày như vậy, bọn chúng vẫn như sóng biển không ngừng cuồn cuộn, cuối cùng dường như đe dọa nhau, không ngừng phóng ra nhiệt độ cao ngất. Bộ dáng kia giống như coi đối phương chỉ là tứ tầm thường hạ cấp. Một cỗ đấu khí vận quyết cuồn cuộn không ngừng theo kinh mạch vận chuyển, sau đó quán trú vào, xâm nhập trong hai loại dị hỏa. Mà cái này khi dị hỏa lăng lượng phần quyết, đấu khí gia nhập vào hai loại dị hỏa lúc trước giống như là hai quả tạc đạn Căng thẳng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, lại là từ từ trở lên an tĩnh. Xem ra phần quyết đủ khí hiệu quả không tệ, tiêu viêm lúc này mới thở một hơi. Lúc trước nhìn hai loại dị hỏa bài xích kinh khủng như vậy, thực không có can đảm cho chúng dung hợp. Bất quá may mắn phần quyết không hổ, ngay cả sực lão cũng cảm thấy khiếp sợ. Trước cái công pháp huyền bí này, đừng nói là điều hòa dị hỏa, công hiệu đích xác bất phàm, tâm thầm chú ý quan sát động tĩnh hai loại dị ngọa tại khí xoáy tụ thì nhìn thấy chúng bình tĩnh hơn nhiều tiêu viêm mới cực kỳ cẩn thận màng màng đố khí ngăn ở giữa cắt đứt đi màng đố khí mỏng chậm rãi tiêu thất nhất thành nhất bạch lưỡng sắc quả diễn rốt cuộc tiếp xúc với nhau tiếp xúc nhau trong nhé mắt bình tĩnh không có lời điểm xị động nhưng mà ngay khi tiêu viêm vừa muốn thở ra một hơi bất chợt khí xoáy tụ vàng lên tiếng lộ trầm thấp khiến trái tim hắn hùng hằng nhẹ một cái, tầm thần nhanh chóng rời về khí xoáy tụ. trong đó tình hình giống như biển rộng cùng núi lửa bạo phát cuồng loạn, khiến tiêu viêm cả người nổi xác gà. chết tiệt, cái này dị hỏa cuối cùng có hay không dung hợp một chỗ? nhìn bạo tạc lưỡng sắc hỏa diễm đoàn không ngừng bộc phát, tiêu viêm nhị công được mắng một tiếng. hai vật này gặp nhau cứ như thế vật dễ cháy gặp đúng lửa, hậu quả trực tiếp là dẫn đến phát sinh tối kịch liệt bạo tạc Bất quá cũng may hai đạo sĩ họa này đã bị tiêu viêm điều hòa Không ít bằng phần quyết đố khí Bằng không mà nói bạo tạc kia sẽ trở thành càng khủng bố mãnh liệt Bất quá tình huống lúc này cơ hồ bạo tạc cũng đang càng ngày càng kịch liệt Không chừng Không lâu nữa bạo tạc trực tiếp khiến cơ thể tiêu viêm Sẽ thành từng mảnh nhỏ Cảm thấy trong khí xoáy tụ Chuyển đến từng trận đau đớn co quắt Tiếp viêm cười khổ lắc lắc đầu, tầm thần khẽ động, đôi khi hùng hồn trong cơ thể giống như nước lũ bạo ra. Sau đó, toàn bộ theo lộ tuyến phần quyết công pháp vận chuyển, cuối cùng không ngừng quán trú vào trong khí xoáy tụ, già nhập vào trong thanh âm bạo liệt, càng lúc càng dữ dội của hai đoàn lửa kia. Đây là biện pháp duy nhất mà tiếp viêm có thể nghĩ ra vào lúc này. Nếu hai loại dị hỏa khó xung hợp như vậy, liệt phải xung hợp quán nhập phần quyết tố khí vào. Đưa chúng điều hòa đến mức có thể chung sống hòa bình với nhau Biện pháp này của tiêu viêm tuy chỉ là nhất thời Nhưng hiệu quả không tệ Theo phần quyết đấu khí không ngừng đi vào Trong xoáy khí tụ Tiếng lộ mạnh cũng như vậy từ từ yếu đi Tuy rằng hai loại dị hỏa vẫn như cũ không chấp nhận nhau Nhưng chỉ ít cũng tạm thời không bỏng phát ra công kích quá mức hùng hẳn Xem ra biện pháp này có chút hiệu quả Thần kinh căng thẳng của tiêu viêm lúc này mới tạo lọc một chút Muốn hai loại dị hỏa này dung hợp hoàn mỹ, tuyệt không được nóng vội hấp tấp. Việc hiện tại có thể làm là làm cho chúng không bạo phát xung đột đã là một tiến triển không tồi. Phần quyết đấu khí vẫn như cũ không ngừng quán trú và trong xoáy tụ. Tiêu Viêm cũng rõ ràng đây là một cuộc chiến lâu dài, bởi vậy, hắn cực nhanh tiến nhập vào trạng thái tu luyện, sau đó dựa vào hấp thu năng lượng ngoại giới để duy trì hòa bình giữa hai loại dị hỏa. Lấy tốc độ thu năng lượng từ trước đây của tiêu viêm Tất nhiên không thỏa mãn nhu cầu lớn như vậy Bất quá cũng may Hiện giờ hắn đã tấn dài đấu vương Tốc độ thu nạp đấu khí so trước đây quả thực không thể so sánh Bởi vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu lớn như vậy Đây là một chuyện Trận chiến dài lâu Chỉ cần có thể kiên trì đi tiếp Chắc chắn sẽ thu được thắng lợi Tiền đề chỉ là cần Đừng để xuất hiện biến cố quá lớn Trong trạng thái tu luyện Cái thời gian đồng dạng cực kỳ mờ nhạt, bởi vậy tiêu viêm cũng không biết đến thuật cùng thời gian đã trôi bao lâu. Hắn chỉ có thể từ trong khí xoáy tụ quan sát hai loại dị hỏa hỗn độn mới mơ hồ cảm giác được lần dung hợp này thời gian trôi qua không ít. Đương nhiên có thể tiêu tốn không ít thời gian, bất quá thành quả thu được cực kỳ to lớn. Trong khí xoáy tụ, bốn hỏa diễn một xanh một trắng như thủy hỏa bất dung lúc này đã trở lên bềm ngoại. Hồn hòa lấy một chỗ trộn nhau. Tuy rằng vẫn chưa dùng hợp, nhưng chỉ ít dấu hiệu dùng hợp cũng sẽ bộ xuất hiện. Thần thể tiêu viêm vẫn duy trì trạng thái tu luyện, nhưng tâm thần lại là lần thứ hai tiến nhập vào trạng thái hôn mê. Bởi vậy đấu khí trong cơ thể sau một thời gian dài không ngừng vận chuyển theo phần quyết công pháp lộ tuyến, cuối cùng trở thành quán tính, quán nhập vào khí xoáy tụ, tăng trợ lực cho việc dung hợp dị hỏa Thời gian nặng yên trôi qua một khắc thời gian nào đó, tiêu viêm đang vô chi vô giác cảm thấy đột nhiên tâm thần run lên, cấp tốc hồi phục thanh tỉnh. Tâm thần trước tiên xuất hiện ở khí xoáy tụ, tập mắt đảo qua, tìm tràn đầy một cố mừng dỡ như điên trong khí xoáy tụ. Họa đoàn xanh trắng triệt để cuốn vào nhau, mở góc kia không biết cuốn nhau đã bao lâu. Họa diễm hai màu đột nhiên tản mắt ra một chút quang mang nhàn nhạt, nhạt, mà trong quang mang kia lửa sắc hỏa diễm chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng ngừng hợp cùng nhau. tới lúc này, thành bạch sắc đã hoàn toàn tiêu tán, đại cùng cao thành trở thành một đám hỏa diễm màu xanh ngọc bích. bắt đầu dung hợp rồi sao? Tiếp em mừng như điên, nhìn đám hỏa diễm màu ngọc bích kia, trái tim lúc này kịch liệt nhảy tưng tưng. tuy rằng mới chỉ là một đốm lửa nhỏ bé nhạt nhạt, bất quá đại biểu cho việc dung hợp đã bắt đầu, đồng thời cũng nói rõ cho hắn không có đi nhầm hướng nhìn chăm chú vào đám thanh bạch hỏa diễm đặc biệt khi thấy bích lục hỏa diễm khuôn mặt tiêu viêm không nhịn được một chút cười khẽ tất cả đã trải qua đoạn nguy hiểm bắt đầu đi vào nề nếp kế tiếp liền an tâm chờ đợi hai loại dị hỏa triệt để dung hợp đi tuy rằng tốc độ dung hợp vẫn chậm chạp như cũ thế nhưng ánh sáng của thành công đã lặng yên xuất hiện tiêu viêm cũng như vậy có thể buông bỏ tặng đá lớn thất thọ trong lòng có thể lúc hai màu xanh trắng triệt để biến thành màu ngọc bích, đó là phần quyết công pháp cũng trở lên thành thục. lúc đó sức chiến đấu của tiêu viêm cũng có lẽ là lần thứ hai đại tăng hơn nữa hai loại hỏa dị hỏa hoàn toàn chân chính dung hợp một chỗ, một loại hỏa diễm hoàn toàn mới sẽ thay thế thành liền điện tâm hỏa cùng vẫn là tâm viêm. đương nhiên thay thế chúng là hai loại dị hỏa như thế, tự nhiên đặc hiệu công dụng của bản thân so với chúng sẽ tăng thêm càng hùng hán đối với loại hỏa diện mới còn chưa sinh ra này, tinh em trong lòng tràn ngập chờ mong. Trường 615 trăm di chứng sau khi dung hợp dị hỏa, giả mã đế quốc phía tây thành. Một tòa trang viên với diện tích khổng lồ đứng sừng sững ở đây, trang viên cực kỳ khí thế cùng mấy đặc nhí gia tộc tại chính giữa Gia Mã Đế Quốc, nhưng thực ra cực kỳ tương đương. sâu trong trang viên, bên cạnh hồ nước trong suốt, một lữ tử ưu tú đứng đó. Tuy rằng chưa thấy được diện mạo của nữ tử, nhưng chỉ cần thân hình cũng đủ khiến cho người khác mơ mộng. Đôi mắt màu ngọc bích của lữ tử có chút thất thần nhìn vào luộc, lần quang trong hồ, lộ ra một khuôn mặt. Quyến sũ động lòng người, bị một bộ gập bào, che đi thân thể mềm mại. Cũng vậy, màng nét cong cong đầy mé hoặc, tạt ra mùi vị thành thục quyến số Hà hà, nàng suy nghĩ gì vậy? Đột nhiên, thanh ngầm giả lùa mang theo ý treo gọc. Chọc vàng lên, phía sau lưng khiến cho lữ tử giật mình vội vàng quay lại liền cười trùng tìm với lão giả đang tiến đến, gương mặt nhất thời hiện lên một chút nhạt nhạt đỏ ửng, khát gào nói: "Hải lão, ngày lại tới trêu chọc nhã phi." Người nói chính là nhã phi, người trước đây cùng Tiêu Viêm có quan hệ. Mạc Tập Mạch đang chuyển hướng với vị lão giả kia thì sung mãn chính là đồng bọn của Tiêu Viêm năm đó bằng hoàng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông tiến đến, hai bàn tay vỗ lỗ lên vai nhã phi trật dựng lại, ánh mắt nhìn vào trong hồ, trầm mặc một lúc thở dài nói, không biết tiểu gia hỏa kia thế nào. hắn ly khai ra mãi đất quốc tượng hồ cũng tới 3 năm rồi. Ngã Phi nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói, tên kia nhìn bề ngoài có vẻ vô hại, kỳ thực rất gian xảo, hại lão cũng không cần phải lo lắng cho hắn. Hà hà, ta thật ra cũng không lo lắng, ta nghĩ tiểu tử đó so với người khác đều thoải mái hơn. Hải Ba Đông cười cười chợt sắc mặt âm trầm nói. Bất quá tiểu tử đó, tiểu hồ rất được coi trọng, hiện giờ Tiêu Gia tại Gia Mã Đế Quốc bị Vân Nam Tông truy sát giáo giết. Nếu không có chúng ta âm thầm tương trợ, sợ rằng tổng nhân của Tiêu Gia tại Gia Mã Đế Quốc sớm không còn tồn tại. Trước đây Tiêu Lệ nói, muốn đi giảng am viện tìm Tiêu Viêm, không biết có thuận lợi, biết được tình hình của Tiêu Viêm hay không. Lấy tính tình Tiêu Viêm, lưu hắn biết được gia tộc gặp phải sự tình này, sẽ lập tức trở về. Hiện tại vẫn yên lặng như vậy, lẽ nào tiêu lệ không có đem tức truyền đạt. Hải Bà Đồng lập bẩm nói. À, không trở lại thì hơn, hắn tuy rằng thiên phú tu luyện rất tốt, nhưng muốn chống lại thế lực lớn như Vân Nam Tông thật rất khó khăn, và thực sự hy vọng hắn có thể nhấn lại. Hắn còn trẻ, việc báo thủ còn rất nhiều thời gian, Nhã Phi đôi mắt hư mị, dịu dàng nói. Mấy năm này, Nhã Phi đã triệt để nắm trong tay quyền lực mấy đặc nhĩ gia tộc ngoài hại ba đông ra sợ rằng trong tộc không có ngày nào có danh vọng cao hơn hạ lữ lưu lại thành đạt đến nông nỗi này tuy nói trong đó có hại ba đông hỗ trợ nhưng năng lực không thể nghi ngờ mấy năm nay mạng lưới tình báo do nàng phát triển hầu như trải rộng khắp toàn bộ gia mã đế quốc thậm chí ngay cả nhất cực nhất động của vân nam tông nàng đều có thể biết được ngữ nhân như vậy quả không tầm thường tuy nói nàng đối với đấu khí không có tinh thông nhưng ai có thể nói không có đấu khí thì không trở thành đại nhân. Người cũng biết hắn còn trẻ, mà xúc động chính là đặc quyền của người thanh niên. Hải bá Đông cười cười đột nhiên nói, ta nghe nói, người đè một số người của tiêu viêm. Tiêu già, an bài tới Đế Đô, nơi này gần Vân Nam Tông như vậy, là phải có chút không thỏa đáng a Nhã Phi cắn tay như Bạch Ngọc nhẹ nhàng, ngắt một bông hoa cười, nói, các thành thị nhỏ khác, Vân Nam Tông lục soát chặt chẽ, mà Đế Đô lại là địa bàn của Hoàng Thất cho dù vân nam tông không dám làm can, hơn nữa phương pháp di chuyển của mấy đặc nghĩ gia tộc vân nam tông hẳn không biết thành tung của bọn họ. theo ý ngươi đi. việc này ngươi am hiểu hơn so với mấy lão giả chúng ta. hải Ba đồng lắc đầu, chợt nhìn về phía phương bắc, nơi đó ngọn núi cao chót vót như ẩn như hiện cao mạnh nói, thật không biết vân sơn lão bất tử kia làm cái gì, cho dù tiêu viêm cùng hắn có chút ân oán. Cũng không cần ra tay hạ thủ với người tiêu gia như vậy Hắn làm vậy ngoại trừ làm cho tiêu viên tức giận Thì còn mục đích gì khác nữa đây Nhã phi cao mày Ngắm nghĩa đóa hoa trong tay lẩm bập nói Ta đã cho người điều tra Và nằm tông tựa hồ tìm kiếm thứ gì đó của tiêu gia Tìm kiếm cái gì Ở tiêu gia có thể có cái gì khiến cho họ động tâm sao Hải vây đông cao mày nói Ánh sáng hơi lé ra Một lát sau Nhã phi hơi lắc đầu khẽ cười Ta cũng không rõ lắm có thể là cảm nhận của ta sai. ài, hiện giờ vân nam tông ngày càng quỷ dị. có người nói vân vịnh hiện tại đã bị tước bỏ chức vị. tông chủ hiện tại là vân sơn. cái lão bất tử này tựa hồ không giống với trước đây. hải và đông trầm ngâm nói. đích xác có chút biến hóa. hiện tại vân nam tông ngày càng lớn mật. ngay cả hoàng thất cũng có chút lo lắng. phái gia không ít thấm tự giám thị vân nam tông. việc này đối với phong cách sự sự trước đây của vân nam tông hoàn toàn bất đồng. a, nhã phi cũng đồng ý. Trước đây Vân Nam Tông tuy sẵn cường đại, nhưng không để ý tới đại sự, hay thế sự hiện tại lại. Là... Không biết bọn họ đến tuột cùng là muốn làm cái gì, hắc hắc cứ chờ xem đi, xem bọn họ còn có thể kiêu ngạo được bao lâu, ta tin tưởng tiểu tử, tử kia, chờ hắn lần thứ hai đặt chân lên đế quốc này, sẽ là Vân Nam Tông ngất trời mà phức khắc phúc, trì khắc lạc. Hải ba đầu ngẩng đầu về phía ngọn núi cao vút trong mây, cười quái dị. Thế giới đỏ thẫm, ngoại trừ tiếng lưu động của dòng nham thạch nóng chảy vẫn như trước trầm lặng một cách đáng sợ. Nơi này an tĩnh như lãnh địa chết. xuyên qua lớp nham thạch nóng chảy, tại lơi sâu thẳm bên trong một ngọn bạch sắc họa diễm chậm rãi lưu truyền, trong đó ẩn hiện hai thân thể, hai loại dị họa dung hợp một cách nhẹ nhàng, chậm chậm, tất cả chỉ trong một khắc. Mà khi thời cơ đến sẽ phá kén hóa điểm Tầm thần hỗn loạn Phiều đáng trong một khắc Một âm thanh rất nhỏ Từ trong không luồng khí Xoáy lặng lẽ truyền ra Theo âm thanh vàng lên Dòng đố khí lặng lẽ Chạy trong cơ thể đột nhiên đình trệ Chậm dãi thanh tỉnh lại Tiếp em có chút ngỡ ngàng quan sát tứ phía chợt tâm thần khẽ động Tình huống trong luồng khí xoáy liền hiện lên trước mặt tâm thần vừa vặn tiến vào luồng khí xoáy một tia bích lục quang mang nhẹ nhàng bắn tới tâm thần chậm rãi đảo qua một tia mừng rỡ hiện trong lòng tiêu viêm trong luồng khí xoáy hỗn tạp hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất trở thành một loại bích lục hỏa diễm giống như phỉ thúy hỏa diễm chậm rãi lưu động nhìn qua giống như một loại nham thạch màu xanh biếc bất quá nhìn bề ngoài có chút giống như một loại mỹ tự thành công thần tình kinh ngạc Nhìn về lục sắc hỏa diễm, tiêu viêm rốt cuộc hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng kích động và vui mừng, vì ngày này hắn đã phải trả giá rất nhiều, chờ đợi rất lâu rồi. Trong lòng khẽ động, vạch mắt của tiêu viêm cũng khổng lên, trạng sắc mừng lung cũng chậm rãi dâng trào. Trước đây giống như chó nhà có tang bị truy sát khỏi giả bãi đế quốc, cuối cùng lặn lội đường xa tới già nam học viện, thậm chí lúc nghe tin gia tộc bị hủy, vẫn như cũ cắn răng đem sự sỉ nhục lút trong lòng tất cả những việc đó không phải là vì ngày này mà sao kích động trong lòng chậm rãi tiêu tán, tiêu viêm cũng từ từ bình tĩnh, tâm thần cẩn thận khống chế ngọn bích lục hỏa diễm, sau đó quán chú tiến nhập vào trong khí xoáy tụ lạp linh, theo ngọn bích lục hỏa diễm hoàn toàn tiến lập vào trong lạp linh, tiêu viêm mới nhẹ nhàng thở dài. cái này hai loại dị hỏa rốt cuộc hắn luyện quá thành công trong lòng tràn ngập niềm vui khó có thể nói nhưng ngay khi tiêu viêm rời khỏi trạng thái tu luyện sắc mặt mạnh mẽ biến đổi hắn cảm giác rõ ràng ngọn bích lục hỏa diễm mới tiến nhập đột nhiên hung hăng đứng lên đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì chẳng lẽ là di chứng sau khi dung nạp dị hỏa trước đây nọ sư cũng nói khi dùng hợp dị hỏa sẽ có vấn đề xuất hiện lẽ nào trái tim giống như một bàn tay vô hình nắm chặt tiêu viêm không dám tưởng tượng nếu tại thời khắc cuối cùng mà xuất hiện biến cố Làm ăn lâm vào trạng thái điên cuồng Mà ngay lúc tiêu viêm tăng thấp thả, Lo sợ Lạp linh nhảy lên lại đột ngột tiêu tắt Thế nhưng hắn có thể cảm thấy được Một cỗ tà họa kỳ dị đột nhiên từ trong nạp linh tràn ra Cuối cùng tràn khắp Thần thể tiêu viêm Cái này tà họa dị dạng đối với tiêu viêm Không có thương tổn Bất quá khiến trong người tiêu viêm nóng dần lên Loại tình huống này giống như là người dùng qua xuân dược Chết tiệt Thì ra vấn đề nhỏ lại là chuyện này cúi đầu bắn một tiếng đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ khởi động muốn đem tà hỏa áp chế xuống nhưng mà luồng tà hỏa ngoan cố chống lại tiêu viêm càng áp chế nó càng mạnh mẽ bởi vậy qua vài lần ánh mắt tiêu viêm trở lên đỏ thẫm nhịn không được tiêu viêm rút cuộc bị dục hỏa đàn áp lý trí thở hồng hộc đứng lên còn mắt đỏ thẫm đạo một vòng xung quanh một lá sào bỗng nhiên dừng lại trên thân thể mềm mại yêu mị đứng cách đó không xa yết hầu hơi động khun mặt tiêu viêm giống như bóc hỏa chậm rãi tiến đến chỗ mỹ đô tòa nữ vương đang đứng nếu đổi lại là lúc bình thường có cho tiêu viêm thêm một lá gan nữa hắn cũng không dám kinh nhờn mỹ đô tòa nữ vương hỉ nộ bất thường nhưng mà lúc này hắn bị tào hỏa kia khống chế đã quên sợ hãi chậm chậm tiếp cận mỹ đô tòa nữ vương nàng cũng dường như cảm ứng cái gì linh hồn thể trên đỉnh đầu kia chợt mở hai mắt Ánh sáng ngập tràn sát khí Bắn thẳng tới tiêu viêm Người muốn chết Linh hồn thể cấp tốc quay lại thân thể Hai mắt đang nhắm chặt bỗng chốc lát mở to Đôi mắt yêu mị tràn ngập sát khí Nhìn tiêu viêm Đang tiếng lại gần quát to Đối với tiếng quát tràn đầy sát khí Của Mỹ đô Tòa Nữ Vương Lúc này tiêu viêm đang mất đi lý trí Lại bỏ ngoài tay Khuôn mặt đỏ lên thở hồng hồng như trâu suy lạnh lùng nhìn tiêu viêm Ngày một tiếng lại gần, sau một khắc, sát khí trong mắt mấy đồ tòa lữ vương hiện lên, cùng tay đầu tiên sử dụng năng lượng ngưng tụ thành một bộ váy màu hồng. Tiếp đó, đầu ngón tay bắn ra một đạo thất luyện thật mạnh bắn về ngực tiêu viêm, làm cho hắn phải dừng lại. Chết tiệt, nhìn công kích trở lên yếu đi rất nhiều, mấy đột tòa lữ vương đầu tiên ngại ra, trật phản ứng, bởi vì linh hồn vừa dung hợp hoàn tất, nàng lúc này không thể phát huy một lửa thực lực, bởi vậy hiện thời... Là thời điểm nàng suy yếu nhất Hống hiết hầu vàng lên tiếng kêu Đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Thân thể yêu mị Cổ để bất kỳ nam nhân nào điên cuồng Của Mỹ Đô Tà Lữ Vương Bàn tay vung lên một đoạn bích lục họa diễm bay ra Đem hai tay Mỹ Đô Tà Lữ Vương khóa lại Lúc này thì viêm không có chút thơ hoa tiết ngọc Thậm chí không thèm để ý tới cổ tay Mỹ Đô Tà Lữ Vương Bị bích lục họa diễm làm cháy Chân đứng thẳng trước mặt Mỹ Đô Tà Lữ Vương Sắc mặt tiêu viêm ửng hồng Mỹ Đồ tòa lữ vương bệ ạ Luồn từ trên cao nhìn xuống kia Thủy chung chưa từng hoài nhã với hắn Tiêu viêm Ngươi dám làm chuyện này với ta Chờ bạn vương khôi phục thực lực sẽ đem ngươi phanh tay Cho dù lâm vào tình huống này Mỹ đồ tòa lữ vương vẫn như cũ kiêu ngạo Không chút mềm mại cắn răng nói Đối với lữ vương uy hiếp Lúc này tiêu viêm không để ý tới Yết hầu lần thứ hai phát ra thanh âm chợt mắt càng thêm đỏ, thân thể nhảy lên giống như mãnh hổ, Cuồng bạo mang theo kiêu ngạo lưỡi nhân đặt dưới thân, bàn tay múa máy, tiếng váy áo bào tàn nát vang lên, tại trong thế giới dùng nhảm càng thêm phần rực rỡ, nhảm thạch nóng cháy, một màn xuân sắc lặng yên trình diễn, đáng tiếc không ai may mắn thấy được.